ở bên cạnh quản gia cả kinh hoảng sợ vội vàng run g i n g kêu thiếu ra đây cũng không phải là chuyện đùa hiện tại lực chú ý của mấy ký giả mới giải trí đều ở trên người nam cung ngạo và mấy nhân vật nổi tiếng trong bữa tiệc ngộ nhỡ tiếng k i ệ sợ hãi hấp dẫn ký giả sang đây thì xong đời năm cung tình hiên anh thả em xuống không cần em biết rồi để em tự đi có được hay không dự thiên tuyết sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt ôm lấy cổ của anh đáng thương cầu xin trong mắt năm cung kình hiên thoáng qua t r ư ớ nóng rực lúc này mới thả cô xuống đất thời điểm cô còn đứng chưa vững một độ hôn nóng bỏng triền miên cách thức tiêu chuẩn xâm nhập môi cô Hồn cho đến khi cô mềm nhũng đến cô Công mềm Bảo Bảo. sự thêm i tuyết t r ắ n g váng cả người cảm giác cả trời đất đều là gương mặt khí phách mà m ỹ hoặc của nam c ô n g kình hiên đi thẳng một mạch lên trên lầu gian phòng này cô quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa ký ức mấy năm năm trước ùn ùn cuốn tới sự thêm tuyết không để ý tới những ký ức xưa kia để cửa ra đã nhìn thấy tiểu ảnh kêu nhỏ một tiếng bảo bảo mẹ trong phòng năm công tỉnh hiên tiểu ảnh bỏ lại máy chơi game chạy tới ba người ôn tồn không bao lâu bên ngoài có người giúp việc gõ cửa thò lửng người vào thăm dò nhẹ giọng nói thiếu ra tiệc r i ệ u sắp bắt đầu tiên sinh nói cậu đi xuống tiểu thư đã mang theo trình tiên sinh trở về cũng đang ở phía dưới tôi biết rồi nói văn họ đợi chút năm công tỉnh hiên lạnh nhạt nói sự thiên tiết ôm bảo bảo nhẹ giọng nói anh đi xuống đi dù sao cũng là sinh nhật của ba anh không lộ diện cũng không tốt năm cung kình hiên nheo mắt lại nhẹ nhàng chốt chặt thân thể cô giọng khàn khàn nói bên tai cô ư ớt ức cho em chẳng qua sự ớt ức này rất nhanh là có thể kết thúc buông cô ra bóng dáng cao ngất rắn g i ỏ i của anh ưu nhã mà phóng khoáng rời khỏi phòng khi năm cung kình hiên cùng la tình uyển đi xuống trong nháy mắt cả tiểu hội trở nên sôi trào máy ảnh liên tục lóe sáng ghi lại từng hình ảnh của cặp đôi hoàn mỹ này chẳng qua vẻ mặt của người đàn ông tuấn lãng kia có hơi lạnh lùng mấy lần bạn gái nhẹ nhàng khoác qua cánh tay của anh cũng bị anh không để lại dấu vết tránh ra cuối cùng ở bên tay cô ta nhàn nhạt nói một câu không cần biểu hiện giả dối trước mặt bọn họ nữa tình nguyện nên kết thúc đã bao lâu rồi cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh câu tên của cô ta dịu dàng như thế tình nguyện bỗng chốc la tỉnh n g uyển n loạn trọng đảo, tay công cô ta. kích động, nếu như tôi Kỳnh Hiên kích săn đưa như bỏ hôn ước, tôi sẽ bồi ước sẽ thường, không để cho h họ à La có bất t kỳ ổ nắm thất tôi tâm, tội Tình nhân hủy bỏ hôn ước, phương diện này tôi cũng sẽ gánh chịu nào Nguyên diện này cũng Yên vẫn người Nguyên là bỏ cô vô ước, sẽ La chặt cánh tay của anh khuôn mặt xinh đẹp đè nén sự thống khổ kính hiên đừng em không cố ý hại cô ta em không chịu nổi anh đối đãi với em như vậy em thật sự không có làm gì cả em chưa từng hại cô ta anh phải tin em cô ta nói năng lộn xộn nước mắt cũng rớt xuống đưa lưng về phía khách khứa cổ trong cửa tay của anh khóc đến bả vai rung động trong mắt người ngoài thì hình ảnh này rất có giá trị từ trước đến giờ bọn họ chụp được rất ít cảnh thân mật của nam v ư n g kình hiên và la tình uyển ngày đó ở world t r e n center là cô cố ý hôn tôi để thiên t u y ế t hiểu lầm đúng không giọng nói của năm cung kỳ hiên khàn khàn bên tai cô ta một câu so với một câu càng thêm đau nhói lòng người quả thực cô ấy đã hiểu lầm nhưng cảm ơn cô đã để cho tôi biết cô ấy cũng quan tâm đến tôi hôm nay về nhà hãy nói với chú la là không cần giận dữ tôi sẽ gửi cho bọn họ bản sao phần ghi âm c ủ a c ặ p mặt giữa cô và cậu thanh niên kia để bọn họ biết chuyện cô đã làm nếu như bọn họ cảm thấy có thể tha thứ cô vẫn là con gái ngoan của bọn họ như xưa kia đối với bên ngoài kiều t i thư hào môn xinh đẹp thuần khiết trong truyền thuyết nhìn xem cô khóc cái gì、ừ? anh đã làm đến cực hạn cho dù là giải trừ hôn ước anh cũng sẽ gánh phát thương tổn lớn nhất nếu như danh dự bị tổn thương vậy để anh đảm nhận thì tốt hơn là tạnh uyển ngẩng mặt lên trong đôi mắt xinh đẹp có sự tuyệt vọng sâu sắc cho tới bây giờ người đàn ông này chưa hề đối xử dịu dàng với cô ta như thế một lần dịu dàng nhất này lại đâm cho cô ta một nhát dao Máu tươi đầm đìa. Giữa bữa tiệc, mọi tươi tiệc, Giữa đìa bữa nghe ư ờ i đều nâng ly c tốt, tốt, tốt. Vị... chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.